Xin chào. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio t i ê n hiệp của mcne bây giờ là tập bốn của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần một đàm đình hội mong rằng mọi người sẽ có phút g i ơ i vui vẻ k h i n g h e chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé Hồi 9, Tử Hướng Tử Sơn Lam đúng vào lúc này chợt nghe dầm một tiếng một người ngã nhào xuống đất chủ bạch tự vội vã quay lại thì ra là bạch hân như sắc mặt trắng nhợt ngất xỉu ngã xuống chủ bạch tự ngây người vội vã quỳ xuống kêu lên hân như vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cổ tay của bạch hân như đột nhiên một cánh tay nhỏ nhắn đã bị chen vào giữa hất ngược tay của y ra chủ bạch tự nhất thời không kịp phòng bị liền bị đẩy lùi ra sau ba bốn bước lưng đập vào trong cạnh bàn Đau ê ẩm cư h Bạch、tự、thở hồn hền Định thần nhìn lại, Thì lại Tự n ra g ờ i Giang Ái Thiên xuất ta Sau hất thủ ta tay Tự chính chú Bạch của Nàng là ra sau đó duyệt ù n khăn g một tấm lụa q ý Trả thật t cho chạm kỹ vừa a với ý, rồi vứt vẻ và Rồi tiếc khinh coi i một chút nào thương tiếc, ánh mắt đầy vẻ khinh bì và coi thường bỏ bì không Ánh nào Cư đầy d nhiên vật lương hồng thạch cũng đã bước lại đỡ bạch hân như vậy chu bạch tự đang vùng vẫy đứng dậy thì nghe h ề thái t à n g nói nếu như hoác ngân tiên không phải là hung thủ thì chúng ta sẽ cũng không còn gì để nói bà cô nương đã ngất rồi chúng ta phải đưa mỗi ấy trở về c h ủ bạch tự lại không nhịn được buột miệng nói các người định đưa nàng đi đâu hư sơn thủy lạnh lùng nói tóm lại bà cô nương không thể nào trở về với tên dâm tặc xài l á n g không bằng người như ngươi được mấy người chúng ta vẫn còn ở đây thì đừng có h n g người nào gạt được nữ t ử đáng thương này nữa giàng ái thiền lại nói mau lên đưa bà cô nương trở về nhà của ta giang gia ở u i châu thực lực lớn mạnh giàu có một phương cho dù là bắc thành cũng là phải e ngại phần nào nói xong giang ái thiền lại quay sang nhìn truy mệnh chúng tôi sẽ chăm lo cho bạch cô nương bạch h ò a h ò a lại nói ta cũng đi hoàng thiên tinh lại thở dài h ò a h ò a ở cùng với ta vừa hung hiểm lại vừa không có người bầu bạn các vị hãy dẫn nàng ấy đi cùng luôn vậy lương hồng thạch lại trầm ngâm như vậy cũng tốt ở đây ô yên t r ư ơ n g khí để cho nữ tử chúng ta đi cùng nhau thì tốt hơn hoàng thiên tinh lại nói tiện n ộ i thân thể hư nhược mong các vị hãy chiếu cố qua nửa ngày nữa ta sẽ đích t h â n tới r ă n g già để mà đón nàng ấy về lương hồng thạch lại nói được rồi từ đồ bất lại liếc nhìn phu nhân của mình lại cười lạnh hai nữ tử đều cần bảo hộ trách nhiệm nặng nề cũng đừng có để xảy ra chuyện gì đó lương hồng thạch lại hứa một tiếng c h ầ m trọng lại mấy năm nhân các người ở với nhau thì cũng có bảo hộ được trinh tiết tính mạng của chúng ta hay đâu hoàng thiên tinh lại nhìn bạch hoa hoa đầy vẻ yêu thương vậy có cần xuân hoa thu nguyệt đi theo nàng không bạch hoa hoa lại nói không sao tiếp tụi ế p tự đi được hề thái c à n g lại vui vẻ bước tới m ộ i tử lại có bệnh gì vậy bạch hoa hoa thấp giọng đáp là bệnh phổi lâu năm mỗi khi trời mưa lại là phát tác làm cho thân thể mềm nhũn đi lại không được cười dượt nhiên lại cười nói không ngại đâu để ta đổi muội nói xong liền bước tới đỡ lấy bạch hòa hòa còn lương hồng thạch thì lại đỡ bạch hân như giang ái thiên chắp tay vái cháu chúng nhân cáo từ sau đó là một đoàn bài nữ tử liền rời ra khỏi h á m thiên bảo t ừ đồ bất nhìn theo bóng họ đi xa dần lại mỉm cười mấy người đàn bà lại bắt đầu cuột khởi rồi đó nguyên vô vật lại lắc đầu nữ chung có những anh hào Từ thể thường Từ bắt đồ được đâu. đồ huynh không thể nào xem thường bọn họ nào gọn xem lúc ạ i cười hai tiếng. có chứ. như khan Ta đâu có dám làm l vậy chứ. Lúc này đây lam nguyên sơn lại chợt đứng dậy x à i chân bước ra ngoài hoặc ngân tiên lại mấp máy môi giống như định gọi y lại nhưng mà lại thốt nên không nên lời nhìn bóng l ư n g của lam nguyên sơn đi xa dần dáng vẻ cô độc lạ thường chư bạch tự vẫn đang ngây người ra xi xi dại dại c ử hồ như toàn bộ trí não của hắn đã biến mất hề cửu nương lại chợt lên tiếng làm c h ấ n chủ người không thể đi được giang sầu ngữ lại ngạc nhiên nói tại sao cục diện khó xử như vậy khiến cho y chỉ muốn mấy bẻ mấy kẻ bị tình nghiệt dày vò đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt hề cựu nương lại nói ngũ của nương đã bị người ta cưỡng d â m rồi sát hại ở trong lúc làm c h ấ n chủ khiêu chiến với ân trại chủ thảm họa này ít nhiều gì thì y cũng có một phần trách nhiệm ít nhất thì cũng phải nói gì đó rồi mới đi được chứ nói Thừa thạm thì chết Phong Người lại cười thạm. Người thì đã chết rồi c đã gì để n ó Chỉ có khi tìm được khi hung thủ tìm Báo xong y lên đưa mắt nhìn truy mệnh truy mệnh hiểu ngao c ậ n thiết muốn nói gì chàng cũng đã biết câu mà ý muốn nghe câu là gì ngao cần thiết hy vọng là nguyên sơn không thách đấu ai nữa như vậy thì mới ngăn cản được một trận tàn sát của các phái trong bạch đạo đồng thời cũng không để cho bọn hung đ ồ có cơ hội hoành tác ác chị mệnh gật đầu giang s ấ u ngữ phất tay đứng dậy vậy được rồi để ta sẽ đi tìm y trở lại nguyên vô vật cũng đứng dậy ta sẽ đi với huỳnh nếu như làm c h ấ n chủ không có chịu quay lại cho dù phải c h ó i y... ta chị ũ n g lại p ả sảnh phải i lại đại lại、Hoàng、Thiên Tinh, Thiết, Diệp Tiên. Thiên Tinh lại giót tự tự lại thở dài. Thực sự không ngờ, võ lâm tứ đại gia bất Bạch Bất, b trở Trên Thừa Tử, Truy Tư tự tự thở Thực tứ y đây. ngày lâm là là Nhạn đường Đồ được Ân Ngân còn Hoàng Phong, Mệnh, Nương, Ngào Cận Hoàng uống, không ngờ, chúng nay không phải là không được như sự chỉ Chu Hề Chu Hoác thì Cửu và ta võ ý xỉ nhục. Đồng bảo Nam Trấn Thành hồi Bắc đã giờ bảo bây Trại Tây và Bắc Thành. Bây giờ đã tới hồi kết rồi. Truy và kết mệnh vội vã ngắt lời hoàng lão bảo chủ nếu như ngài chỉ chuyện mà mình sai người đi thăm dò kết quả trận chiến do làm c h ấ n chủ và ân c h ạ y chủ vậy thì quả thực là đã quá khắt khe với bản thân mình rồi đó ngài tự vệ chân việc làm không quang minh chính đại của mình trước mặt của mọi người là để rửa sạch hàm oan cho lam phu nhân hào khí này làm sao c ó thể nói là tới hồi kết cho được chàng lại hơi ngừng lại giây lát rồi nói tiếp nếu như ngài là chỉ ân c h ạ y chủ để ấy chỉ là hơi tranh cường háo thắng một chút chuyện này người trong võ lầm nào là cũng có khó mà tránh khỏi mà nếu như không có đặc điểm đó thì cũng đâu phải là người trong bó lầm nữa chỉ có điều mỗi người đều là biểu hiện sự hiếu thắng của mình bằng những cách khác nhau mà thôi c h ỉ mệnh lại mỉm cười tiếp lời cái chết c a ngũ của nương đ ấ y thực là người vô tội chết oan nhưng mà cũng không thể nào truy cứu trách nhiệm cho ân trại chủ được còn về chu thằng chủ làm c h ấ n chủ làm phu nhân người ở trong dưới lưới tình ai mà mất người ngoài chúng ta là phán định bừa bãi dường như là cũng có một chút không công bằng với họ hoàng thiên tinh lại thoáng ngây người trợn mắt nói chị mệnh cũng dốc bầu rượu vừa đổi dựa vào trong v ò và trong hổ lồ giống không của mình chị mệnh vừa nói i lại giao tới gọi chi giao được. Hoàng thiên tinh lại ngây người Rồi lại ngửa mặt cười ha ha, nói đúng, đúng đại Mới nói niên giao Nói với mình, giả dối giả Vậy và Vỗ và vô vong thấy ngây huynh chuyện sao sư ta của ta chưa ngửa ha ha Ta của lão bào Hoàng nào Nhưng tình Căn bản còn nghịch mạnh xuống bàn Đúng Đúng tình hình mệnh Đúng không Không nào chủ thể thể chị thể được mà cảm mức mặc mặt lắm là là là là trí thể có có ố d chị mệnh lại cười cười con người mà giả dối thì lại còn có ý nghĩa gì nữa chứ hề kiểu nương đứng một bên lại chợt s e n vào v ậ y cao kiến của chị mệnh cố n h i ê n là đáng kính đáng phục nhưng mà nếu có giang công tử tại đây chỉ sợ y sẽ cho là dị đoạn đó Giang số ngữ nhân số là hậu muốn chị mệnh lại mỉm cười kỳ thực những gì huệ huynh nghĩ Chỉ cũng sợ là cũng không khác gì với g i a n g công tử l à m ấ y chỉ khác một điều g i a n g công tử thì nói ra còn h u ù n h thì lại để lại trong lòng nói xong chẳng lên i cười rộ. h ệ cử u nương tuy là một tù tài nghèo nhiều lần t h i mà không đô nhưng mà Y cũng tự nghĩ mình là một cái tài hoa hơn người tự cao tự t ạ i vì vậy lời vừa rồi của truy m ệ n h có lẽ nói là t r ú n g vào tâm t ư của Y. đúng lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên Truy m ệ n h lại thong á b i ế n sắc sợ rằng chỉ thấy hai tráng đình của hám thiên bảo hốt hoảng chạy vào báo cáo không xong rồi n g u y ê đại hiệp và giang công tử đã xảy ra chuyện ở cổ kim lan cách bản bảo vẫn chưa đầy nửa dặm ta sẽ đi xem sao hai tên nói g cũng đã đều chạy ra theo. Trong phong, Ngân phong rộng xuống chú chú chúng không nghĩa Mong à và Thành là là tài. Là o theo. Hoác cận chạy chỉ còn chú Bạch chân chú Bạch Chú Chủ, chỉ chiều. Cầu cầu chính địch hay là bạn, tất cả c sẵn ân Tiên. Ân nhìn quen nhau bạn, Huỳnh định. Huỳnh thiết thừa Tự thừa đất, Tự. ta một một tất quyết khẽ phải hay lại lại mới lợi lại đã đều đều ra sớm là là do xong y cũng phóng ra khỏi sảnh đường giống như là một trận gió Bên ngoài sành đứng ư như người người ờ n mạnh, giống đang tung Còn còn đến cành khẳng khiến đông nơi. g gió giác thổi trùi lại chơi khiêu trụi tới có một ta một khác khô chỉ cho mấy cảm giác mùa đông đã đ bị lá, cây vậy. bên ngoài sảnh đường đường ngón tay lướt ra trước gió c h ỉ thấy trong c h a n nháy mắt sẽ bị thổi cho khô Hoác nhìn nghiêm nghị theo phóng như cánh Chủ bạch tự cũng lướt theo, khi mà y vừa nhún chân nhảy ngoài cũng Ngân Tiên nói. năng bên giống én. lên, Giờ đột ta. vút một tự lướt lại Đi mà ra vừa y thì lại t r ợ t liếc thấy một chiếc lá vàng xoay tròn mấy vòng trên không trung rồi lại rơi xuống trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác trí khí của mình bây giờ cũng đã rơi rụng giống như lại chiếc lá này nhưng mà y lại không thể nào không đi theo hoác ngân tiên đi được một lúc hai người đến một vườn rau phía sau hám thiên bảo những hàng rau cải dài lá xanh mơn mượn mỗi lá đều là lớn như mặt của tiểu hải nhi bướm vàng n h ợ n nhơ lượn ra khắp những cánh hoa đó đang nở rộ sau rụng rau có một gian nhà nhỏ Đây là Đông để định đi ngược lại với hướng đi đều đinh đều đã định đây. Ngân Nhân Ngân này Truy vậy hay quyết là là làm lại Lam là nhà Hoàng và Thành bào ruộng rau ra ruộng Trụ sau Phu Chu quen muốn cuối một nhỏ những người nghỉ ngơi Tiên vốn ngược hướng bọn Thiên Tinh, Mệnh, nhưng Thiên tráng người trong bào đều không có ngăn cản hàn người. Tiên nơi không có ai để... cho nên cuối cùng gì của của của hai ai, coi việc Hoác chỉ khách có Hoác có cho Bảo, bất Bảo, vả. khi Hám hỏi với tới tìm vì vì bước chân của nàng tha thướt như là lưu thủy hành vân trụ bạch tự lại dừng lại phía sau của nàng ta chừng ba bước m ũ i lời người thấy một mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài đen t u y ệ n của nàng hoác ngân tiên dừng lại người người nhịn ngọn núi màu lam n h ạ t nhạt ở phía xa ở trên trời còn có mấy con chim nhàn nhã bay điểm x ế t thêm một sự ưu tính của những thôn làng dưới chân núi hoác ngân tiên ủ uất nói phía sau ngọn núi kia chính là phục ngừu trấn nơi đẹp nhất ở trong thiên địa này nàng từ, từ quay người lại người biết tại sao ta lại phải tìm tạ hồng điện hay không chịu bạch tự người người lắc đầu ta nói với tạ t ỷ t ỷ ta muốn giết chết người nhưng tạ t ỷ t ỷ lại nói như vậy thì chẳng có tác dụng gì hết người đã chết rồi nguyên sơn cũng sẽ không thắng thứ nguyên sơn gần đó là thắng lợi tỷ ấy chỉ nói như vậy mà thôi nàng cắn môi nói tiếp nhưng nàng sau khi ta đáp ứng với tỷ ấy thay đổi ý niệm không giết chết người nữa nhưng mà s u y đi nghĩ lại vẫn không yên tâm trận chiến của người với nguyên sơn vậy nên ta vẫn đến bờ sông đợi ngươi đi qua nhưng mà không ngờ suýt một chút nữa thì đã bị bọn khiếu ngũ xuân miêu mà thị huynh đệ làm nhục còn được ngươi ra tay giải cứu hoặc ngần tiền cúi đầu ánh mắt trời buổi hoàng hôn lại trới lên gương mặt nghiêng của nàng đẹp tới mê hồn ta đã mấy lần muốn động thủ giết chết người nhưng nhưng đều giọng nói của nàng trầm trầm l ý nhí như tiếng mũi c h ị bạch tự lại bước lên một bước ngập ngừng hồi lâu mà không nói lên được lời nào ta biết ta làm như vậy là hại người thành â m của hoắc ngân tiền đột nhiên dừng lại bởi vì bàn tay của c h ị bạch tự đã đặt lên bờ vai mềm mại của, người, của nàng g ư ờ i của n ta chấp nhận khoe mắt của hai người đều đỏ hoe tròn mắt nhìn nhau hồi lâu sau cũng là không nói gì chỉ có gió nhẹ nhàng phất qua mái tóc của họ vang lên những tiếng nhẹ nhẹ dáng chiều phủ lên trên ruộng cải x â n dì một lớp son nhàn nhạt, nhạt. ta không thể nào có lỗi với trượng phu được ta hiểu t h a n h â m của hai người trong buổi hoàng hôn này đều vô cùng thề l ư ơ n g chu bạch tự chỉ kìm nhìn thấy tóc mai của nàng ánh lên một sắc vàng đột nhiên lại cảm thấy hơi run rẩy một cảm giác mơ hồ giống như bằng lạnh từ từ xuyên thấu vào trong tầm thất y không nén được phát ra một tiếng hự nhẹ cúi đầu nhìn xuống ngực của mình bạch y đã nhuốm đỏ nhưng mà không phải vì ánh tịch d ư ơ n g mà là bởi vì máu hoác ngân tiền đang từ từ rút ra t h a n h kiếm nhỏ nhuốm đầy máu c hoa Bạch tự lại Tự từ từ rỗi lẽ... ngân nên giết tiền mặt lạnh như sương lại nhìn tấm thân anh vĩ đại của chu bạch tự từ từ gục xuống sau đó quay về ngọn núi phía xa c h ậ m chậm quỳ xuống tự đưa kiếm đâm vào tâm khẩu của mình nét mặt lá từ từ trở đây bình tĩnh lại hết trường hồi mười máu nhuộm cổ kim lan lúc chị minh tới được cổ kim lan thì huyết án đã xảy ra đã có hai người nằm trong vũng máu một là răng sấu ngữ hai là nguyên vô vật không thấy l à m nguyên sơn đâu chị minh lên c u ố i xuống xem thử thấy răng sấu ngữ bị một mũi tên xuyên qua từ phía sau ra trước ngực hơi thở đã đứt ngực trái của nguyên vô vật cũng cắm một mũi tên mạch vẫn còn đập n h ẹ nhẹ chị minh lập tức đẩy chân lực vào trong nội thể của nguyên vô vật chỉ thấy họ nguyên từ từ mở mắt lại yếu ớt nói ấm ấm toán tiễn sau đó thì thợ hồng hộc không ra hơi chị mệnh lại vội vã hỏi làm nguyên sơn đâu nguyên vô vật mệt mỏi đáp đuổi đuổi nói được tôi đầy thì y nhắm nghiện hai mắt lại ngất đi chị mệnh đang định nhổ tên chị thương cho nguyên vô vật thì bọn hoàng thiên tình cũng tới tất cả đều giật mình kinh hái hề c ử u nương phất tay áo chạy lại rồi nói hãy để cho tài h ạ chị mệnh biết y tinh thông y lý liền để cho tư đồ bất đỡ lấy nguyên vô vật cho hề c i u nương giúp y chịu thương hoàng thiên tinh lại tức giận quát lên làm sao lại như vậy được dám hạ thủ ở cổ kim lan thực sự không có coi đồng b ả o chúng ta ra cái gì phải phải không Tư đổ bất đổ lại chị a i người bạn b họ đã bị người khác dùng khác á mệnh tiến thương tầm thường. hai người phải nhưng công này không hạng nào? đả đều mà m là võ Vậy của lẽ lại nói bất kể là chuyện này có liên quan tới làm c h ấ n chủ hay không Nhưng mà Nguyên Huỳnh, Giang Công toán trong mà ám Tử đã bị ám toán trong lúc đuổi theo h c ú này g ta cứ tiếp tục cứ l m chấn chủ trước, h rồi ã nói、sau. Nói đoạn, chàng lại liền lên lại sau. đưa bầu tịch r ra ê nghiêm n ngụm lớn, phận, thần n tù mặt mấy g lộ sắc sắc h Ngào ậ n t i lại ế t chậm dương c chúng chia Vậy thì chúng ta sẽ chia ra làm hai làm đ ờ Hề huynh, Diệp Lão để ở đây để chiêu cố cho người bị t chiếu ú n g ta p h ả đuổi i theo tịch chấn chủ. h làm Lúc này, c dương chiếu trên những cột lớn của kim cổ lan bắt đầu trời trở nên sâu tới lạ thường c ổ kim lan là một dãy hồng đình và lan càn trắng bên ngoài là hai dòng thác tựa như hai con bạch lòng uốn khúc đổ vào trong ngầm nước sâu xanh ngắt cảnh vật d i án h t r i ề u tà giống như thơ như họa khiến cho cảnh máu chảy vừa rồi cơ hô như không hề xảy ra chị mệnh lại chợt nói đuổi theo làm c h ấ n chủ không cần nhiều người nữa một mình ta là đủ rồi hoàng thiên tinh, tinh lại tức giận nói ta cũng phải đi huỳnh nghĩ ta già rồi có phải không quá kích động nên láo lại vỗ mạnh một trường xuống mặt bàn bằng đá đại lý ở trong bạch lan đình diệp t r u ngạn lại khé lắc mình kịp thời lót một tấm sắt xuống mặt bàn lúc này chị mệnh đang định ném lại một câu để dặn dò rồi lại đuổi theo lam nguyên sơn thì lại chợt nghe một tiếng gầm kinh hãi vang lên tiếng gầm giống như là một con sư tử g i à đột nhiên bị người ta nổ đi n à n h vuốt đúng vào sát na này tiếng gầm cũng tắc nghẹt lúc đó chị mệnh cũng cảm thấy có kình phong nổi tới hai thứ gì đó đã kẹp chặt mắt cá i chân của chàng đồng thời cũng có hai thanh đào chém mạnh vào đùi của chàng đây chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt khi mà hai thanh đào chém tới đùi của truy mệnh thì một thanh kiếm khác cũng đã đâm thẳng vào mặt của chàng truy mệnh gầm lên một tiếng mặt trời nhuộm đỏ dòng rượu phun ra từ miệng của truy mệnh những màu sắc rực rỡ rượu bắn t r ú n g thần kiếm biến thành muôn ngàn kiếm đỏ giống như là bầy ong mật còn kiếm thủ thì ngã bật người ra bên ngoài cổ kim lân hai t h a người h chém đào t r ú n đuổi truy của、Chuy、mệnh n h chém ngược chém ngược phải thanh thanh mệnh thuận Hai Một một một lại, liện đá đào. tảng. bật trở bật tung Truy tay bắt lên. n g ra bị ư lấy, này hiển nhiên là muốn phá đi s o n g cước của truy mệnh nhưng mà b ì n h khí tầm thường đâu có dễ dàng gì đả thương được hai chân của c h à n g truy mệnh đang định di động thì lại t r ợ t phát rác ra hai gót chân của mình đã bị hai sự xích to như cánh tay hải nhi khóa chặt đầu kia của dây xích lại nối liền với cả một tòa cổ kim lan trang vận lực giật mạnh xong cổ kim lan là một kiến trúc gồm một ư ơ i ba tòa tiểu đình nối liền với nhau chẳng có giật mạnh hơn nữa e là cũng không thể nào thoát ra được truy mệnh thở dài một tiếng đưa đào về thủ trước ngực dùng xích sắt khóa chặt h a i gót chân sau đó dùng cương đao chém vào trong đuổi của c h à n g là tư đổ bắt và hề cửu nương dùng kiếm đâm mặt sau đó chính là truy mệnh phun d i ệ u đả t h ư ơ n g chính là nguyên vô vật đã trúng tiến hoàng thiện tinh bị một chiếc đai thép kẹp cho vỡ nát xưng ơ tay cùng lúc đó diệp chu ngạn đã đâm một đao vào bụng của lão Khi mà Hoàng Thiên Tinh mà gầm m đến ứ cục giận Ngạn Ngao gãy Diệp Thiết tới, Cận vặn kéo lao Láo. tay thì của ra, của Chu cổ c đã thế đã vô cùng rõ ràng hoàng thiên t i n h đã bị diệp chu ngạn và cao cận thiết giết chết hai chân truy mệnh bị khóa chặt hoàn toàn không thể nào phát huy còn đối phương thì có năm người chỉ có một mình nguyên vô vật thọ thương cảnh tượng hai ngọn thác đổ xuống khiến cho truy mệnh nhớ lại chuyện mình vẫn còn công thùa nhỏ cả ngày đứng ở dưới tấn dòng thác thường thường đã bị dòng nước chìm sâu xuống đầm không thể nào ngoi lên được hiện giờ chàng cũng đang dần dần chìm dần chìm dần trong cạm bẫy ngao c ậ n thiết lại nhìn sợi xích sát quá chặt chân của chàng tự hồ như vô cùng vừa ý c h y mệnh huynh c h y mệnh lại cười cười ngao bổ đầu ngao c ậ n thiết lại cười n h ạ t đôi chân khiến cho thiên hạ n g a y mà khiếp đảm kinh tâm giờ đây dường như không thể nào đá người khác được nữa rồi c h y mệnh lại mỉm cười c h â n t h ô n g t h ư ờ n g c ũ n g c h ỉ d ù n g để đ ứ n g c h ứ không phải là để đáng ư ờ i Ngau c ậ n t h i ế t lại nói. n h ư n g m à c ó đều, i đôi chân của chim mạnh, s ớ m đã d ù n g t h a y cho đôi tay t ừ lâu. h ề c ử u nương lại tiếp lời. Hơn nữa, rượu của chim mạnh, c ũ n g đã phun r a hết rồi. Chim mạnh lại nói. Nếu như t a lại thêm rượu thì t ự n h i ê n c ũ n g đã có thể uống thêm. Vừa rồi t r ẳ n g dùng à, cánh tay, còn lại để v ỗ nhẹ lên trên hồ lô bên hồng. Vậy sao. Từ đồ bắt đào mắt đồ đào nguyên h h ì n n c chầm tiếc, vô vật bên ngoài cổ kim lan vất vả lắm mới bò dậy được lão đào bước tới vài bước trên mặt của y nổi lên cả trăm đốt đỏ hồng hai mắt không thể nào mở ra được mới đi được hai ba bước đã đổ d ầ m xuống miệng hự nhẹ rồi phun ra một vòi máu nguyên vô vật lăn một vòng trên mặt đất cuối cùng rơi xuống thác nước giống như là một con rối bị người ta vứt bỏ cả một tiếng hồi âm cũng không có Dự ợ phun ra từ miệng của chim mệnh mang theo nội lực kinh hồn bắn vào mặt của nguyên vô vật lúc mà y vẫn còn chưa kịp thoái lui t h a n h đ a o t r o n g tay đã vung lên hạ sát đối phương phải rồi h ề c ử u nương lại nói ta và t ư đ ồ h u y n h phụ trách k h ó a chặt hạ b à n của chim mệnh h u y n h nguyên đại hiệp sẽ phụ trách hạ sát có điều xem ra thì h u y n h s ớ m đã hoài nghi nguyên đại hiệp rồi có phải không không phải là y giả bộ t r u n g tiên hay sao chim mệnh phản v ấ n kỳ thực là y tay dùng ngón tên kẹp mũi tên, hạ giang tử, tên hiện ạ sát g a sau ta. n cung trúng tên g giả chết tử, giết đó để lại i bộ h giờ thì cứ nói tự nhiên một chút đi cũng không ngại ngùng gì hết hệ cựu nương lại nói nếu vừa rồi h u y n h chị liều thương thế cho y tự nhiên là sẽ phát giác ra mũi tên đó là giả dối vì vậy ta mới phải lập tức chơi cứu chứa ta vốn là cũng không có nhận ra chị mệnh lại nói chị bất quá vị nguyên đại hiệp này thật lúc à mà mà vào làm nào hơi tham lam quá mà thôi khi mà ta dùng chân khí đậy trong nội thề của ý, hy vọng có thể làm thân chí của tỉnh táo lại phần、nào. không ý, ý lại không nội lại lại ta trong táo lam của của quá dùng vọng ngờ ngừng có đậy y y y t nạp nội l ự của ta, khiến cho ta lại cảm thấy nội tức của chút cho ta ta ta thấy trọng thương khiến không lại nội lại giống với người bị trọng thương chút nào. Cho nên, ta mới nào nên y bị đó cao cảnh giác lúc đ ta cũng đã hoài nghi huynh rồi huynh đệ lại nhìn về h ề cựu nương ta đã từng nghe nói h ề tú tài y đạo cao thầm về mà ngay cả người bị thương thực hay giả cũng là không nhìn ra hay sao nhưng mà ta lại thấy tự đổ huynh nga bổ đầu đều là không tỏ ra ý hoài nghi gì cho nên ta vẫn còn tưởng rằng mình đã quá đa nghi nhưng mà có điều truy mệnh huynh vẫn là vận công giao ra hai chân phòng bị hề kiểu nương lại tiếp lời không phải như vậy thì đôi chân này của ta lại còn hay không nhưng mà người chết thì có chân tay hay không thì là cũng như nhau cả mà diệu c h ư a n g ạ n lên tiếng vậy lẽ nào để lúc làm cương thi còn có thể nhảy đi nhảy lại sao d i ệ n h mỉm chu ư ờ i lại Ta k ô n cương g làm m thi. ố ngạn làm láo thà âm thì thể hơn. h con o còn có cưỡi n quỷ Quỷ p đi tới tự do. Không phải thi Diệp tự tưng tưng bất trù do. Không nhảy như cương n gì. g vả là làm lại cười lại n n h g ư ờ muốn làm quỷ thì để cười h thành toạn cho ú n toạn n g g ta luôn. Cơ mặt của diệp chu ngạn c a u lại lại cười cười l ộ ra chiếc răng chó dạo hoạt Ta nhất là sẽ hậu đái Sau giết Sau định người. mệnh nói. người hoàng hậu Chuy khi chết đái là lão sẽ bảo chủ. Đương nhiên là sẽ thuận lý thành trường, trở thành nói, là Đương nhiên thuận thành thành là lý sẽ trở bảo chủ chị mình bảo rồi. lại chợt nói nếu như bạch hoa hoa không đồng ý thì sao Diệp ngạn đáp trù ngạn ngay. <cười> thì thêm một mạng người nữa thôi. chị mình đ ả o mắt qua nhìn ngao cận thiết hề cửu nương và tư đồ bất y giết hoàng lão bảo chủ là bởi vì đoạt quyền còn các vị thì vì điều gì vì cái gì từ đồ bất lại cười âm hiểm nói chẳng vì cái gì hết hề cựu nương lại nói bây giờ nói cho y cũng là không ngại gì đâu ngạo cần thiết lại hỏi ngược lại vậy lẽ nào truy mệnh huynh lại không nhìn ra chị mệnh nghĩ ngợi giây lát nếu như cả đông bảo và tây trấn cùng với nam trại bắc thành đều đã bị hủy hết vậy thì các vị sẽ liền trở thành khuê biểu của võ lâm rồi Từ đổ Bất h á m i ệ n g l ộ ra m ộ t h à m r ă n g v à n g ấy. c h u y ệ n này l à đ ư ơ n g n h i ê n còn tìm đâu đ ư ợ c n g ư ờ i nào t r a n h v ớ i c h ú n g t a đ ư ợ c nữa. Chi mệnh lệch chợt nói. n h ư <cười> n g m à c ó đều, i các v ị không phải là m ộ t n g ư ờ i m à là m ấ y n g ư ờ i Nếu như c h ỉ có m ộ t n g ư ờ i s ở hữu đ ị a v ị đ ó vậy thì đương nhiên là n g á n g đ ư ờ n g ngưng ỡ m ộ n h ư n g mà m ấ y ngưng ờ i c ù n h a u c h i a nhau, vậy thì t h ự c s ự không có mùi v ị gì hết. Ngao c ậ n thiết lạnh lùng nói. Chi mệnh Nếu như người muốn dùng lời lẽ để mà ly gián lời mà lẽ ly để chỉ ú chúng n、si、vọng tưởng rồi. Trước khi chúng ta làm chuyện này Bạn ta đã sớm hẹn ước từ đầu, tuyệt đối sẽ không tranh giành Bây giờ, nguyên g giờ ta Thì thực tâm Trước ta ta từ Tuyệt vật đã chết khi h sự ước c si sớm sẽ là làm rồi đối Bây vô đầu đã đã còn lại có người thôi. Vừa phân chia thế lực của bốn người phân lại l thôi hai thế Vừa võ mệnh tứ tranh thêm đại gia không cần phải Không gì thêm nữa Chỉ cần luận m lại bồi thêm một câu ồ vậy thì ra nguyên vô vật cùng đường với các vị nhưng mà chết rồi thì lại thành chết oan chết b u ồ n có phải không câu nói này v ừ a ra khỏi miệng của chàng đầu óc của chúng nhân liền giống như là những viên than hồng được gạt đi lớp trao phủ bên trên lại sáng rực chị mệnh lại h ờ hứng nói tiếp tôi võ lâm tứ đại gia giao tình bao nhiêu năm nay mà vẫn còn tranh hùng hiếu thắng vậy không biết các vị ai làm lão đại đây ngao cần thiết lại trầm giọng chú ý mệnh người đừng có mà hòng khiêu khích chúng ta chị mệnh ngắt lời ngao huynh ta lại cảm thấy trong mấy người huynh là ổn trọng nhất h u y ngao h lại có thể nắm i ữ được c thượng quyền ủ một t r n g gia. giết tứ đại gia. Sau khi Sau c h h ế t ta bắt rồi, lại bắt được u n g thiết ủ Vậy thì muốn bổ sung vào chỗ khuyết thì trong tứ chố muốn sung bổ ở đ ạ danh hay Ngao cũng không cận bổ là khó đâu. t i lại gầm lên người l ạ i c h ợ t nghe hệ cửu nương nói Ngao n g bổ đầu. diệp chủ ngạn con lại nói rằng làng sang chuyện khác hề công tử Đừng có để có cái từ n này chúng chân nương giọng còn cần ngươi nhắc nhở láo ly làm là lại lại lại cho sao hồ Hay Hề Thấp khẽ hay rồi y sầm mặt cắt của trước cửu ta trịa Ta t sao rẽ đói quá đổ bất lại đứng lại gần hề c ử u nương hét lên với chu diệp chu ngạn, ngạn g hồng bảo. Tất cả liều chúng ta giúp、đỡ. Ngào chúng ngươi u liêu đầu y ê n nhờ chọn bảo bộ cả Tất ta đà đỡ đã sớm cho nên chúng ta cũng chỉ phải đánh tán đồng mà thôi hiện giờ ngươi lại còn dám sai s ử bọn ta nữa hay sao nhất định là ngươi và ngao cần thiết đã có gì đó cấu kết Diệp dám dứt, dần, lại đuôi lại giận kiểu lại Ngươi với Lời bối giống điểu trừ trùy tâm thích lên, lại tức giận gầm thét. Tư bất. Hề kiểu lại bước lên một bước, chặn ngay trước mặt tư bất, quát tư thì thấy tê tâm một thanh, ngạn lên, nương lên ngay lớn. vẫn còn lưng như gầm gì làm là đồ đồ đồ đa đã đâm sau chạy cảm Hề chủ? chưa bước bước, của kê bị trào vào. xuyên qua phế vụ giống như là có một chiếc xanh ngựa chạy nghiến qua lục phủ ngũ tạng cả người của y giống là một con vạch tuộc vẫn còn chưa kịp xuất thủ thành t h ử y tâm thích đã mang theo máu của hoàng thiên tinh cùng với chui diệp ngạn đâm ngập vào trong tiểu phúc hề c ử u nương lại kêu ọc ọc vài tiếng rồi lập tức t á n mạng người dùng điều kê trào ám toán y là tư đổ bất gương mặt lại cười đanh ác của tư đổ bất giống như một loài ma mị ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối mờ mờ chị mệnh lại cười dài <cười> cái ban xưa này nổi danh hiệp nghĩa lại không ngờ cũng có nhân vật như vậy sao thực sự không biết là nên đáng buồn hay đáng sợ nói xong chăng liền nói g i a n g xấu ngữ đâu từ đ ộ bất lại cười khùng khục <cười> loại người tự cho rằng mình thanh cao làm sao mà xứng cùng với chúng ta mưu cầu đại sự được chị mệnh lại nghiêng đầu vì vậy c á c người đã hạ thù với y trước từ đ ộ bất lại k h ẽ gật đầu sau đó lại tới hề k i ử u nướng chị mệnh lại chợt nói giờ đã có tứ đại gia mà các người lại chỉ có ba người vậy là có một người được hai phần thế lực rồi có phải không từ đầu bắt lại cười lạnh <cười> hiện giờ ba chúng ta đồng tâm nhất trí người đừng có mà uổng phí tâm cơ chị mệnh lại cười đồng tâm nhưng không đồng mệnh lẽ nào lại có người chơi quyền lực và phú quý nhiều hay sao diệp chư ngạn bước tới một bước lại bất ngờ quát lên ta sẽ chết thoát thì tâm thích giết vừa ra lao chân chỉ khỏi nhún ngươi miệng lên gió lời lại đúng â m về phía tư đổ bất tư đổ bất đổ đổ đ biến sắc, lại ngươi sắc kêu người. Đúng lúc này lại chợt nghe cạch một tiếng hai tay của ngao cận thiết đã chặn chùy tâm thiết lại lần này thì đến lượt diệp c h u ngạn biến sắc ngạc nhiên thốt lên ngao đại c a đ i ệ u cây trào của tư đồ bất cũng đã bị ngao cận thiết tung chân đá bay chỉ nghe y trầm giọng nói c h ú ngao t không có được kế khốn hắn chưa chết chúng đánh nhau Như thể thể thống thờ phi phi Hắn Hắn trung Người này vẫn còn chưa chết, mà chúng ta đã đánh nhau đến nỗi người lan ngựa ngã nữa giận tên này còn gì có được của có cái tức Cái đã đổ ta Từ bắt rồi ra lại Mà là vậy ám á n lão tử c cơ mà n g o Cận thiết lại dấn lên vài bước làm cho tư đổ bất giật mình lùi lại phía sau một bước c h ỉ nghe y quay đầu lại gần giọng nói từng chữ một vinh diệp chu ngạn Ba người chúng ta là những người đầu tiên tham gia người chúng những người tiên chuyện này là đầu tại sao ngươi lại hạ độc t h ủ với tư đồ bất diệp trừ ngạn lộ ra vẻ bất phục người lại vừa mắng ta không hai hàng lông m à y ngao cần thiết l ấ y gáy nhướng không xứng với chúng ta có phải không tư đồ bất lại vội phân trần đó đó là bởi vì ta muốn dụ hề kiểu nương tới đây cho nên mới nói như vậy thôi nếu như ta không giết chết hề kiểu nương giờ đã sớm nằm đó rồi hề kiểu nương kia đâu phải là đối thủ của ta chứ diệp trừ ngạn vẫn đầy vẻ tức tối xuất thân của ta không có bằng các ngươi từ sau đừng có nhắc tới chuyện này nữa ngao c ậ n thiết lại nói Được được được đại sự gì nữa. Hốn hồ, tứ đại Đều đối đâu đều đã đến chưa ngươi Chuyên còn chết Các chuyện còn chỉ chết có Chú Bạch Chú chết rồi, rồi lại với Lại gia mới mối、hoàng、thiền tinh phải Diệp nói nỗi mệnh nhau Hốn hồ, hoàng Thừa Phong, không hãng phó lạnh Thừa Phong thương thủ thập chúng thì khó khăn Nguyên Nguyên Muốn gây vẫn nữa Sơn, Ân Phong, Ngạn lùng Sơn Ân nửa sống nửa chết. Muốn thủ thập bọn làm Làm Làm và tứ Tự gì gì là sự có bị dễ Từ đồ bất đồ c ũ ngao là không chịu kém Vẫn lại lạnh lại mà này không kém kẻ chịu Chu Bạch、tự. nhưng h Vẫn còn tên nguội còi. cái một tâm rồi, Tử, t đã ý m h a háo s ắ cận muốn cũng như bàn Ngào giết chết trợ tay. c y là dễ thiết lại vội vàng nói lẳng sang chuyện khác Nếu như không phải là đại gia mình tranh chúng đứng bên ngưỡng không Cũng nào nghĩ ra bao nhiêu thủ đoạn sinh nghi. Như mệnh đấu, đâu phải thì thể phục thôi. thể thủ Chỉ thật được. cười cười. gia đại lại là mà mà tứ ta một tay Đặc sắc, đặc sắc thật đó. ra bao mộ vậy vậy vỗ có sắc, sắc ở thì ra là ngao bổ đầu là lão đại ở đây vậy thì phải lấy hai phần thế lực rồi hai phần thế lực thêm một đại danh bổ nữa vậy thì mới đủ cho ngươi ngao c ậ n thiết lại cùng hắn cười gằn <cười> thất kính rồi quá thất kính truy mệnh huynh chỉ có nói mấy lời mà đã khiến cho nơi nại phải liệu huyết suýt chút nữa thì còn khiến cho ba người chúng ta t ả n sát lẫn nhau một chiêu ly r á n kế năm xưa mà huynh dùng ở khách điếm để đối phó với thập tam hung đồ quả nhiên cũng là hữu dụng quá thì rằng trong vụ án chóc nã thập phạm tam hung đồ chị mệnh đã bị đối phương đánh trọng thương và còn điểm huyệt đạo không chế nhưng mà c h à n g đã dùng lời lẽ khiêu khích khiến cho quan đồng đại thủ ấn quan lão gia t ử thiết tản tú tài trương h ư n g ạ o độc thủ trạng nguyên võ thắng đông tàn sát lẫn nhau cuối cùng là c h à n g mới xuất thủ giành lấy phần thắng ngao c ậ n thiết là danh bổ của u châu đương nhiên là cũng đã từng nghe nói qua chuyện này chị mệnh thở dài một tiếng Đáng gặp tiếc một thể Lại lại gặp phải một kẻ có kẻ c h à ngao nở nụ gượng nhìn một cười rồi gạo h về p í n g a c ậ n thiết Tuy ta hiểu được tại hiểu sao các người được các lại giết cười h hoàn thiên tinh h ế t Và giang ngứa n sấu n không n g g mà thực sự không hiểu tại hiểu sự Các sao ư lại làm hại chiến ra nữ n vụ Sát hại nữ tử đó gần a o Cận cười Thiết lại cười g <cười> đáp án quá đơn giản á ngao h mệnh dịch dần từ phía mắt truyền từ của dần n c ậ n thiết Sang phía hai Ngao dòng thác. Cận thác Thiết lại tiếp tục nói bởi vì chúng ta không có gây ra những vụ án đó diệp trừ ngạn lại nhào nhào mắt tiếp lời Nếu tự h h nhân, chúng ta có thể làm ma thần không biết, quỷ không hay. Hạ phải í c có nữ ta biết, tất ma làm là đi quỷ d n lên những nhân vật khó khăn như g khó vật vậy đổ ể làm gì? Từ đ b ắ t lại khủng khủng. cười khùng khùng đây là sự thật người tin cũng được không tin cũng được tóm lại đã đến nước này rồi thì chúng ta đã không cần phải gạt người nữa triều mình lại chậm ngâm giây lát rồi lại thoáng hiện lên vẻ sợ hãi v ậ y các người có biết là ai làm không chàng vội vã hỏi tiếp nếu như ta biết thì đã sớm bị bắt nhân phạm về để thăng quan phát tài rồi ngao cận thiết đáp mấy vụ án đó có liên quan gì tới chúng ta chứ diệp chủ ngạn đột nhiên lại bật cười cơ m ặ t của tư đủ bất lẽ khẽ giật giật dù sao thì cũng không phải là do chúng ta làm hơn nữa giờ ngực người cũng đã sắp trở thành một người chết biết được thì p h ò n g có ích lợi gì c h ỉ mệnh lại thoáng ngây người lẩm bẩm nói ta lại cứ nghĩ rằng ta cũng cảm thấy các người không có ngu muội đến nối gây ra những vụ án đại án như vậy Cho ngao ê n n ta mới là k h ô đề phòng. n g cẩn thiết lại n ở một nụ cười ung dung của bậc đại thành ra Tục ngữ câu, giết gà nhất có câu, ngữ không định là một kẻ trộm gà. Kẻ trộm gà cũng không nhất định là phải là kẻ giết gà kẻ phải giết lại cười nói. là là là một trộm trộm Mệnh như ta Lan ở vậy rồi, mà Hám Thiên Bảo cũng là không có người tới tiếp ứng. Xem diệu p h ỳ n h đã có sắp xếp t ừ t r ư Trương ớ c Diệp ngạn lại cười cười ta đã sớm ra lệnh cho bọn họ không có được tới nơi này Vì vậy ngao ế u như n ư i dài thời i muốn kéo g n bọn người để đó t ớ cần h mệnh n luôn đi còn hơn. đi thiết cười, cười cuồng ngạo. Còn về c chắn là cũng trở Nghiêu Đợi đ n ngày mai, chúng mai a mới Thiết có Ngọc thể thu thập hắn. Cận lại đột nhiên nói có điều y lại ngửa mặt lên hướng ra ngoài cao giọng chủ à, mời xuống đây để nói chuyện. nói hết trường hết tập bốn mong rằng mọi người đã có phút g i ơ i vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của andy n nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những i Giờ biệt, lại e khác gặp tạm tập Tứ Đại của n Bổ, h ệ Liệt, Đại Đối Quyết.